chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 60. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link xanh xanh phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ một kiếm này ngăn cách sự sống và cái chết. Ai rút kiếm trước, người đó là chó có được sự hỗ trợ từ máu thịt của hắc thiết kiếm cốt, hắn chính đã có sức mạnh như vậy. Trên đối bị chém một kiếm thì có là gì đâu chứ? Cho dù chống lại được một kiếm của đại võ sư này cũng không thể chặt đứt, càng không chết được, cùng lắm là trọng thương vậy thôi. Đôi nam nữ này hoàn toàn khơi dậy lửa giận của hắn. Dường như một võ sĩ đang ở trạng thái bình thường bị ép mà hoàn toàn bùng nổ. Lục Bắc Thần đột khi bị chọc giận, cũng sẽ trở nên điên cuồng mà cố chấp, dũng khí sẽ bùng đổ. Cho dù là có một mặt với thiên thần ma chủ cũng không tiếc huyết hải mà chống lại. Nam tử trẻ tuổi dường như đã sớm dự đoán được điều này. Một tia giễu cợt lướt qua trên mặt của hắn, kiếm thức trong tay đột nhiên thay đổi, mũi kiếm dường như còn rấn động, mở ra trang danh lạnh lẽo, vẫy một cái về phía trước, nhanh như chớp đâm về phía cổ tay phải của Lâm Bắc Thận. Lâm bác thần tập trung cao độ, phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Hắn lập tức dùng tay trái, ấn vào cổ tay phản. Hai tay cầm kiếm. Cổ tay phải bị đâm thủng vẫn chém xuống được một kiếm. Động tác không chút dư thừa, chém về phía đầu của nam tử trẻ tuổi kia. Sao mặt của nam tử lúc này mới thoáng thay đổi. Kiếm thực tẩn thư bà biến hóa. Mũi kiếm hơi đổi hướng, xuyên qua lưỡi kiếm mỏng như giấy của kiếm đức. Đinh! Đinh! Tiếng va chạm của kim loại nhẹ nhàng vang lên. Lâm Bác thậm chí cảm thấy một kiếm này dường như đọng bổ vào một tảng đá cực bự. Lực phản kích truyền đến, cổ tay hắn run lên, khó mà xem xuống được nữa. Hắn trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, thực lực của tên này cũng mạnh thật. Vừa rồi hai người này liên tiếp giao chiến, Nó rất rất thịnh trọng, nhưng lúc đó rất nhanh, tất cả chiêu thức biến hóa đều hoàn thành như trước người xem còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc rồi. Đặc biệt là một kiếm cuối cùng của nam tử kia thật kinh diễm. Lựa chọn sử dụng vũ kiếm để chống lại lưỡi kiếm đang nhanh chóng chém xuống của Lâm Bắc Thần, giống như là dùng một cây kim để mà chống lại một cây kim khác đang đâm xuống. Chớ đã đến những thứ khác, chỉ cần có nhãn lực và dũng khí này cũng làm cho người khác phải kinh ngạc rồi. Bởi vì hắn chỉ cần có một chút sai lệch thì sắc bị thanh kiếm của Lâm Bắc Thần trẻ nắm đôi. Tốt lắm. Nam tử trẻ tuổi Hàn Thanh cười lạnh tán thưởng một tiếng, lại nói: "Có vài phần ngang ngược, nhưng mà còn chưa đủ đâu." Nói xong thu kiếm, rồi lại xuất kiếm, xoạt xoạt xoạt. Thanh kiếm kia giống như một con rồng đáng sợ. Lưỡi kiếm dược Hàn Tinh trong tay tách ra hai tia sáng chủ tiễn tình đấu, rất lưu loát đâm tới cách vị trí của quan trọng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nhiều, cũng vung kiếm đạn đữa. Một kiếm xuyên qua không khí, xoẹt hiện khí lãng, vẫn là một kiếm đồng quy vô tận. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, hắn mạnh hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều. Trong trường hợp bình thường, trong vòng 3 chiêu là có thể đánh bại được thiếu niên này rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiếu niên này có thân phận đặc biệt không thể giết chết. Đây là thân lực trời sinh, kiếm trọng người hùng ác bột dạng đống quy phu tẫn, đúng là làm cho hắn bó tay. Trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được. Nam từ trẻ tuổi liên tục thay đổi kiếm thức, đều vô công và phạm. Nữ tử khó tính đứng một bên cũng không thể nhẫn nại. Soạt, kiếm quang chợt lóe lên. Nặng đánh chén, một kiếm đâm vào sọc lưng điểm bạc thật. Một kiếm này không có được chút âm thanh, xuyên qua không trung giống như một con rắn hung ác. Lã Bắc Thần có cảm giác nhưng né không kịp. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả bọn họ đều đại biến. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí còn không kịp hô lên hai tiếng cẩn thận. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cẩn thận. Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Một tên trang trẻ bập mạp lao vào phòng chiến, thanh trường kiếm trong tay hắn như thiên hỏa cột, đập vào thanh kiếm phía sau Lã Bắc Thần cùng lúc va chạm, đinh kiếm phòng vang lên, toái tình cùng máu bắn tung tóe, tên bập trắng trẹo bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó nữ tử khó tính cũng khẽ ho lên, loạng choạng lùi lại. Đại học muội Han Thanh nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng, không do dự lên Lâm Bác Thần, ngay lập tức bay qua đỡ lấy nữ tử kia. Lâm Bác Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy tên bập. Sau khi nhìn kỹ hơn, hắn kinh ngạc nói: Tiểu Bính Cầm, sao sao lại là ngươi? Trên cánh tay của Tiểu Bính Cầm xuất hiện sáu vài lỗ máu, máu tươi chảy ra. Hắn nhà trạng trọng đến, khuôn mặt trắng nõn mập mạp càng thêm tái nhợt. "Tiểu, không phải tiểu, ka ka, ta có được tính được cứu ngươi một mạng chưa?" Thần lực của hắn trời sinh, nhưng kiếm thuật thì không tốt, kiếm kỹ bất lợi. "Tính, tính chứ." Trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút cảm động. Tiểu Bính Cầm nói: Sau này ta có thể đến nhà ngươi chơi không? À, cái này Lâm Bắc Thần một miệng muốn đồng ý, nhưng lại đột nhiên nhớ tới tên trộm béo chết tiệt này có thể ăn được. Đồ ăn trong bữa tiệc lần trước hình như bị tên này ăn sạch, giống như bị bỏ đói 500 năm dưới ngũ hành sơn. Khiến cho Lâm Bắc Thần con sợ. Nếu để tên này ăn nhờ ở đậu hoài, nhất định sẽ làm cho gia đình đã không giàu lại càng nghèo hơn. Hắn nhăn trí chuyện chủ đề nói. Bình Cầm này, song ngươi lại ở đây, ngươi không phải đi đến trường học ở tỉnh sao? Ca ca, ngươi nhìn vết thương trên cánh tay ta rồi trả lời câu hỏi của ta đi." Tiểu Bình Cầm tủi thân nói. Lâm Bắc thần cảm thấy qua loa không được rồi. Nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay của tên béo này, đành gật đầu nói, "Được rồi, đến đi." Một giọt tinh hoa, 10 giọt máu, 10 quả trứng, một giọt tinh hoa. Máu của tên mập này chảy xuống đổi ra phải ăn bao nhiêu cái trứng mới đủ đây. Ăn trực thì ăn đi chứ. Tiểu Bính Cam lập tức trở nên sung sức, không còn bộ dạng suy yếu trước đó nói, "Ca ca, vậy quyết định như vậy đi, ta sau này sẽ đi theo ngươi." Bên kia, Đại học Mội mặc dù làm Tiểu Bính Cam bị thương, nhưng cũng vì Tiểu Bính Cam đẩy lui. Hai lần liên tiếp kinh ngạc xuất mạnh trước mặt. Đại học Mội vốn đã nóng nảy, giờ căng tức giận hơn. Lửa giận đã thiêu đốt lý trí. Trương Kiếm trong tay giơ lên trên cổ, giận dữ hét lên: "Hàn Thành, ngươi giết hai tên tạp chủng này cho ta, nếu không, ta sẽ chết trước mặt ngươi." Đại sư bội, cái này. Hàn Thành vẻ mặt khó xử. Luật pháp của đế quốc rất nghiêm ngặt, việc giết người tùy tiện là bất hợp pháp. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn có một thân phận đặc biệt. Tùy tiện đả thương tàn phế không phải vấn đề lớn, nhưng nước thực sự giết người thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cái này cái gì mà cái này, ngươi rốt cuộc có nghe lời ta không? Được, không nghe đúng không? Vậy ta sẽ chết trước mặt ngươi cho ngươi xem. Bạch sư bội giống như một con chó cái điên, thật sự đưa kiếm vào cổ, kéo một đường, vết máu đỏ hiện ra trên cổ. "Đừng đừng đừng." Hàn Thành rốt ruột nói, "Ta, ta bây giờ đi giết bọn họ điên ngay vào luôn." Hắn cầm kiếm xoay người đi về phía Lâm Bắc Thần cùng tiêu bích cam đằng đằng sát khí. Mọi người đều thấy được hắn thật sự muốn giết người. Tên thiếu niên tỉnh sâu vạn trùng này giống như là bị nhập ma, vì đại sư buổi mà mất đi chính kiến và linh hồn, có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ. Bảo vệ Lâm Vách Thần, bá vệ thiên kiêu của Vân Mộng Thanh chúng ta. Không biết là ai, ở trong đám đông liên tục thét lên mấy tiếng. Một đầu chủ ban hàng và Lâm Vách Thần không quen, trông đã hơn 40 tuổi trên mặt có sự khắc khổ của cuộc sống, quần mặt bình thường, quần áo giản dị, có mùi mặn mòi của gió biển thổi quanh năm. Nàng trực tiếp chặn trước mặt Hàn Thành, người không được làm thế. Ông chủ kiềm mở miệng thét lên. Lời còn chưa dứt, kiếm quang chợt lóe, Hàn Thành trực tiếp lấy sống kiếm đánh ông chủ này bay ra ngoài. Nhưng sau đó càng nhiều người tiến tới, những người bán hàng trong, tiểu nhị, trưởng quỷ, khách nhân từng người từng người mà Lâm Bắc Thần không quen đều đang chắn trước mặt hắn. Màu đi bộ cao thủ của sở cảnh vụ. Giết người rồi, lão tử hôm nay không tin. Tiểu Lâm Tử, ngẩn ra đó làm gì, đưa tiền bập kia chạy mau. Những người khác tất lịch. Tiểu Bính cảm nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Thần, mà biểu cảm của cô Lâm Bắc Thần làm cho tiểu bập này biết chính hắn cũng đang nghi ngờ đấy. Tại sao? Những người này hoàn toàn không biết mình Tại sao lại Liêu Mạng Bảo vệ Minh? Trước đây, hắn là một đứa con trai ngạo tàn và hoang đường của Vân Bổng Thành. Tiến tiền điểm trước đây đã làm không ít chuyện khiến mọi người nổi giận oán trách. Chẳng lẽ một lần tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến lại dễ dàng bị rửa sạch rồi? Tình cảm của những người lao động thật quá đơn sơ. Lã Mặc Thành có hơi sửng sợ, cũng có hơi cảm động. Trước đây đám người nhạc hồng Hương hẳn bất phụ Sở gần liệu chết bảo vệ hắn, hắn có thể bảo vệ được, bởi vì đó là tình nghĩa được tích lũy qua một thời gian dài. Nhưng những người này, chẳng lẽ vừa rồi ta không cẩn thận bộc lộ sức mạnh, bạ khí âm âm, hào quang nhân vật chính bùng nổ, làm cho bọn họ bị thuyết phục mà cúi đầu rồi sao? Bang bang bang, bùm bùm bùm. Năm người đang ngăn cản đều bị hàn thành trực tiếp dùng song kiếm đánh bay ra ngoài, té xuống đất nhưng vẫn còn nhiều người muốn lao về. Tiểu Bình Cầm cau cánh tay của Lâm Bắc Thần, nắm một biểu cảm chạy nhanh đi. Lâm Bắc Thần đột nhiên cười khè khè, "Mọi người, hắn lên tiếng nói, những xắc rối do ta gây ra hãy để ta tự giải quyết đi." Hắn tách đám đông đi lên trước, chủ động đi về phía Hàn Thanh. "Ngươi thật sự muốn giết ta sao?" hắn hỏi. Hàn Thanh tay cầm kiếm, trên mặt giữ tợn cùng điên cuồng thể hiện trả lời. Chết đi. Một kiếm đâm ra, tụ vi đại cảnh giới võ sư bộc lộ hết ra ngoài. Lần này hắn ra tay mà không có chút kiêng kỵ nào, cũng có ý chí giết người đên mạng, cho nên cho dù Lâm Bắc Thần có lấy phương pháp lưỡi bại cầu thường phản kích thì cũng không có tác dụng. Lâm Bắc Thần nghe e thơ ra một tiếng, tại sao? Trong tay hắn đột nhiên có thêm một thanh kiếm. Một thanh kiếm với lưỡi kiếm sắc lạnh như trăng kiếm nhìn là nốt trăng tròn trên cao. Truy kiếm tựa như lưu quang thuần ngân, nó không như một món trang sức nghệ thuật, chứ không phải là thanh kiếm dùng để chiến đấu. Một kiếm trên tay, ta có cả thiên hạ. Trong nháy mắt, cả người Lâm Bắc Thần đều được bao bọc trong một ngọn lửa thần lực hùng vĩ và mạnh bộc. Mà thân hình toan lực một kích của Hàn Thành, cảnh giới đại võ sư, giống như một con mỗi bị bọc trong giữa cây biến thành một viên hổ phách ngay lập tức như bị đóng băng. Tại sao phải ép ta giả vờ chứ? Lã Bắc Thần cố hết sức nâng cầm lên theo một góc nghiêng 45 độ, gương mặt điển trai thoáng chút buồn. Hàn Thành đang bàn chứng thực lực trực tiếp dừng lại, không khỏi kinh hãi. Và người xung quanh đều được tắm mình trong ánh trăng bạc sáng chói như sữa, nhặt thấy vẻ mặt băng hoang của bọn họ còn nhiều hơn là vui mừng cảnh tượng này thật là quá bất ngờ. Xem ra Hoàng huynh cười được phí công vì tên phá gia này ra mặt rồi. Tên này có con ác chủ bài mà không lấy ra sớm, hại mọi người bị tên hàn thành này đánh cho một kiếm choáng váng. Một đao đạt độ cấp 999. Hắn nhìn tiểu kiếm bảo bạc trong tay, xúc động nói: "Con ác chủ bài phong thân mà vọng nguyệt đại chủ giáo để lại cho ta. Món đồ đại sát khí này chỉ có thể dùng một lần." mà lại dùng nó để đối phó với hai tên tạp nham các ngươi, thật sự là quá phí, như là giết gà mà dùng dao mổ trâu vậy, ta cực kỳ tức giận. Phối hợp với lời của mình, trên mặt của Lâm Bắc Thận hiện ra vẻ tức giận. Viền nguyệt thành huy tại quang minh kiếm. Đây là vũ khí phỏng thần, trước khi phong nguyệt tại giáo chủ tự biệt tặng cho hắn. Vốn đã muốn lấy nó để đối phó với những tình huống khẩn cấp, Đối pháo với hai tên thiên ngoại tà ma đang ẩn nấp trong bóng tối. Kết quả là bây giờ lại bị hai tên tạp nham không biết từ đâu đến ép phải sử dụng. Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải chết. Ánh mắt của Lâm Bắc thần đảo qua, Đài Sư Bội, người ở bên cạnh vô cùng kinh hãi, hoàn toàn bị đóng băng bởi thần lực rương trào. Hắn bình tĩnh nói: "Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy thì chịu cảm giác bị giết đi, đi chết đi." Hắn đâm kiếm về phía Hàn Thành. Hàn Thành trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay lúc này, hạ kiếm lưu tình. Một tiếng khát đột ngột vang lên. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hiện ra một nụ cười trào phúng, thanh kiếm dừng lại trên không trung. Quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên đẹp trai mặc đồ trắng, vẻ mặt lo lắng, sau lưng theo với chục giáp sĩ cảnh vệ của đang vội vã chạy tới. Văn Học Lâm, hạ kiếm lưu tình đi." Người thanh niên trẻ áo trắng lớn tiếng nói, hắn trong khoảng 20 tuổi, mảnh khảnh, vai rộng, eo nhỏ, được rạp trắng, ngũ quan anh tuấn, khí chất không tầm thường, bờ miệng nói trên mặt liền xuất hiện độ cười nhẹ, trông rất vô hại. Hắn thở hổn hển nói: "Thật xin lỗi, xin lỗi, ta đến muộn, Văn Học Lâm thật tốt vì ngươi chưa ra tay. Học trưởng Hàn và nhà học muội đều là bạn học cùng trường với ta." Xin bạn học lâm nể tình ta Bỏ qua cho bọn họ lần này Người lại là ai nữa Lâm bác thần hỏi ngược lại Tại hạn là thôi mình quỹ Thanh niên tuấn giật Chắp tay một cái Nhật tình cười nói Thôi thôi thôi Bạn học lâm có lẽ không biết Nhưng mà cha ta thôi hạo Chắc hẳn bạn học lâm biết chút ít nhỉ Thôi hạo à Đây là tên thành chủ mới nhậm chức Của Vân Bộng Thành rồi Nam đồng xung quanh nhất thời kinh hồ, công tử của thành chủ và quý tộc trong quý tộc, vì muốn tạt tha cho bọn họ sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ, khi bọn họ định giết ta, thôi công tử tại sao không xuất hiện để ngăn cản? Thật là xin lỗi quá, ta ta đang chiều đại mấy vị học trưởng và văn hữu trung trường trong phủ, chợt đó không biết. Sau khi nghe tin, liền lập tức dẫn người tới đây, gắng sức đuổi đến mới tới được trước lúc bạn học Lâm phạm sai lầm lớn. Thôi Minh Quỷ vội vàng ánh náy giải thích, cuối cùng lại nói: "Bạn học Lâm, ai nên tha thì tha, nể tình ta bỏ qua cho bọn họ nhé." Diễn xuất thực sự rất tốt. Lâm Bắc Thần cười nhạt khen một câu, ôn nhu hỏi: "Chỉ là ngươi là cái gì, mặt mọi người lớn cỡ nào đáng để ta nể mặt ta?" Thôi Minh Quỷ ngẩn ra, con tường minh nghe nhầm lại nói: man học lâm kích đùa, con mẹ nó, ai đùa với ngươi?" Lâm Bắc Thành đột nhiên trở mặt. Hắn tức giận mà bắng, "15 phút trước, ngươi đã mang người của sở cảnh phủ tới đây, nhìn thấy Hàn Thành công kích hại người, ngươi núp ở phía xa xa xem náo nhiệt, một chút cũng không muốn trả tay. Nên kỳ cục diện bất lợi với hai con chó hoang này, ngươi mới vội vã chạy đến nói nể mặt nể mũi, ngươi nghĩ ngươi xứng sao?" Thôi mình quĩnh ngẩn ra, cái tên não tan này làm sao mà biết. Tốt, chứ dù ta không xứng, ngươi không cho ta mặt mũi, nhưng phụ thân ta thì xứng. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thể diện chứ. Tôi mình Quý sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói: Học trường Hàn và đại học Muội là khách mà cha ta mời tới đấy. Lã Bắc Thần khinh thường nói: Thì làm sao, đánh không được thì gọi ra trưởng à? Chút bản lĩnh này Còn vớ vẩn hơn cả tình tiết trong tiểu thuyết của tác giả quyển huyền Huyễn cấp 3 trên địa cầu. <cười> ai cũng hỏi ta có thể là cho thể hiện như vậy, vậy thể hiện của ta thì ai cho? Hôm nay lão tử nói những lời này ở đây, ai tới cũng không có tác dụng. Hắn nhìn Hàn Thành mà nói: "Ngươi giết tiểu tiện nhân họ Đại kia đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Giọng nói vừa rứt, Hàn Thành đã khôi phục được sức mạnh hành động. Hắn nhìn Đại Học Muội, Nàng đang vô cùng kinh hoàng, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Hàn Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm nhào tới Lâm Bắc Thành, lựa chọn sai lầm. Lâm Bắc Thành cầm viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm, tâm vừa động, lập tức siết chặt Hàn Thanh một chỗ, không thể nhúc nhích. Hàn ngân đầu nhìn về phía đại học vội nói, "Ngươi đi giết Hàn Thanh đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Đại học muội lúc này cũng không khôi phục tự do. Nam Hoàng sợ nhìn Lâm Bắc Thần, sau khi nhìn thấy từ ánh mắt của người này rằng đây không phải là một trò đùa. Nàng lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp đâm thẳng vào tim của Hàn Thành một tiếng. Trên mặt của Hàn Thành hiện ra vẻ khó tin. "Ôi, lại ngu ngốc, lại tội tệ, lại vô tình." Lâm Bắc Thần lắc đầu. "Đương nhiên như vậy, tại sao tên Hàn Thành cảnh giới đại phó sư như vậy si mê chứ?"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 Lâm bác thần tự tin nói Là công tử khoang đằng số một Ở vân bộng thành Ta vẫn luôn như thế mà Phụt phụt Đại học mội ngã nhạc trên đất Chết không đắm mắt Người, người thật sự giết đại học mội Người điên rồi Tôi có biết nàng là Thôi mình quỹ khó tìm trợn to hải mắt Hắn thật sự không nghĩ tới Lâm bác thần thật sự dám giết người trên đường phố Giữa con mắt của tất cả mọi người Lâm bác thần lươi để ý đến hắn Vô lại thêm một kiếm, trực tiếp đâm vào tim đại học muội. Một kiếm chặt đầu, một kiếm xuyên tim. Đây là thói quen của hắn. Bất kể là ở đâu, thì truyền thống tốt đẹp này vẫn không thể bỏ. Cho ngươi một lời khuyên, kiếp sau ngươi có thể làm chó, nhưng đừng làm một tên sĩ mệ quá mức. Nói xong, thanh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần lắc một cái, trong nháy mắt, đồng thời đâm thẳng vào cổ họng và tim của Hàn Thành. Hàng thanh khó tin ngã xuống. Về mặt của Lâm Bắc Thần rất bình tĩnh. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta liền bục chết con mẹ người. Người muốn giết ta, ta sẽ giết người. Rất công bằng. Đạo lý nào cho dù có viết lại một ngàn lần cũng không sai. Đúng rồi, hai con chó điên không biết mặt này tại sao? Để phải ngàn dặm tìm đến phiền phức như vậy. Ách, vừa rồi có vẻ quên hỏi, nên hỏi rồi bấy giết. Lâm Bắc Thần có chút hối hận thu hồi kiếm Quần trục ăn dưa Đều có chút không đành lòng Lại, lại giết rồi à Tại sao lại nói đi vậy Bởi vì trong đầu mọi người Hình ảnh Lâm Bắc Thần bị kiêm trì chủ quần Nhập thân, chặt đầu lăn lông đốc Còn thiếu đỏ nửa ngày Trên quảng trường thần điện Đột nhiên hiện lên trong đầu mọi người Vì thế Nói ngày đó rốt cuộc là kiêm trì chủ quần giết người Hay là Lâm Bắc Thần giết người Vấn đề này đáng để suy ngẫm. Thôi Minh Quý nhìn hai thi thể trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa tức giận. Cuối cùng câu đán sợ tức giận mà nói. "Này bạn Học Lâm, ngươi thật là bất động. Vị này là tài tuyệt tư học muội, là con gái của đại cự Dương, phó trưởng bồn thứ 10 của đại bang, thứ ba ám ngục môn ở phòng Ngư Hải Tịnh. Con Hàn Thành chính là đệ tử ký danh của Bạch Vân Thành, một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng vệ danh thần." Thiên kiều hạng nhất Bạch Vân Thành Người hay giả Không phải ta nói ngươi Bạn học lầm Người thật sự chọc giận trời rồi Cái gì mà lộn xộn nhiều quá vậy Phó trưởng môn thứ 10 Phó trưởng môn của ám ngục môn Sẽ không có 100 tên đấy chứ Còn kiếm đồ dưới quyền vệ danh thần nữa gì Lầm bác thần nhìn triệu phũ sương Mặt vẫn còn đang chảy máu đứng bên cạnh Nếu hắn nhớ không lầm Triệu phũ sương này là đệ tử Của ám ngục môn đúng không Sao mặt tên này trắng bệnh? Hắn chỉ là một tên đệ tử Nho nhỏ mới nhập môn mà thôi Còn chứ vẫn có bài kiểm tra năng lực thật sự Mà là cha hắn Bỏ tiền đi cỡ sau vào ám ngục môn Sau đó Có thể tiếp xúc được cao tầng chứ Trước đây có mờ hổ nghe nói Phó trưởng môn thứ 10 Của ám ngục môn Có một người con gái Bị cưng chiều đến hư Vô pháp vô thiền Nóng này ngang ngược Chưa bao giờ nói phải trái Ý vào cha mình làm chỗ dựa chuyện thất đức đến rồi thì cũng làm, không ngờ hôm nay lại gặp phải vị lão tỷ nga ngược này. Chẳng những gặp được mà còn chứng kiến được cảnh nàng chết như thế nào. Cái này nếu ám ngục môn điều tra ra, sợ rằng mình cũng khó thoát khỏi có liên quan. Lã Bắc Thành nhìn biểu hiện của Tiêu Vũ Dương, liền biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn cũng có chút phiền muộn. Trách ai chứ, ta đường hoàng làm một tên lười biếng. Bơ hết tiền nên kiếm chuyện buôn bán, lần lượt lấy mấy đồng khó nhọc, nhưng các người lại chủ động đưa đầu tới, ta cũng muốn khiêm tốn lắm, mà các người không cho phép đấy chứ. Làm sao đây, phải phong gừa cho chu đáo vào. Thật sự không được, kiếm nhiều tiền một chút, lần nữa cúi mặt đi tìm trung gian kiếm tiếp vô danh. Mới kiếm chi chủ quận đại thần ra tay lần nữa, tiêu diệt cả cái ám mục mồn chó chết kia, cùng với phó trưởng buôn thứ 10 gì đó luôn xuống sang cái tên này thì chắc hẳn cũng không phải là một tổng hồn đứng đắn gì. Hắn bây giờ còn như cũng hiểu, hai người đại nguyệt tư và Hàn Thành, nhận định là vì bốn nịnh khóc kiếm nô bên cạnh vệ danh thần mới chạy đến tìm mình gây rắc rối. Nhưng nhân mục đích cuối cùng, e rằng chính là để có được sự ưu ái của vệ danh thần, chết là đáng. Thu Minh Quỷ vừa than thở, vừa bẩm cười giòn giạc thi thể của hai người kia sau đó mới nói: "Bạn Học Lâm, bất kể như thế nào, người cũng đánh giết người trên đường, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng dù sao ngươi cũng phải đến sở cảnh vụ để làm biên bản đấy." Lâm Bắc Thành nói, "Không rảnh." Thôi Minh Quý có chút không đoán nhìn trở, hắn cười khổ, "Này bạn Học Lâm, không cần có thành kiến quá lớn với ta. Vừa rồi khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sợ dĩ không xuất hiện." là bởi vì có người trong bóng tối đang âm thầm bảo vệ ngươi. Nói tới đây hắn dừng lại, rồi lại nói, việc phần yêu cầu ngươi làm biên bản cũng không có ý gì khác, cũng là vì lợi ích của ngươi. Mọi người ở đây cũng sẽ làm chứng cho ngươi, lần đại nguyệt tư cùng Hàn Thành có ý muốn giết ngươi trước. Đến lúc đó, cho dù ám ngục môn cùng cảnh phủ sở có điều tra xuống cũng không cần lo. Âm thầm bảo vệ ta ư? Ta tìm cái đầu nhà ngươi. Lâm Bắc Thành trực tiếp từ chối lại nói: "Ta thật sự không có thời gian, ta không phải qua loa no với ngươi, ta còn phải mau mau về nhà để kiểm tra bài tập của Quang Tương đây." Nhưng mà Thần Minh Quỷ còn muốn quyền nhủ hắn. Lâm Bắc Thành không nhịn được mà nói: "Đừng có ép, nếu ai không phục thì bảo hắn đến Thần điện Vân Bổng Thành tìm Tân chủ tế, hoặc là trực tiếp đến Thần điện Trung Tâm Triều Huy tìm Phong Nguyệt đại giáo chủ cũng được." nói trong nhìn vệ việc cha con triệu Trác ngôn, triệu Vũ Dương, âm thầm nháy mắt một phát nói. "Còn ông không bao đưa người đến thần tiệm trị thương, trễ nữa thì thật sự bị hủy dụng đấy." Cha con Triệu Thị lập tức đưa hộ vệ bị thương, giống như một con thỏ sợ hãi chạy đi. Lã Bác Thần cũng lôi Tiểu Vĩnh Cam xoay người rời đi. Thuần mình quỷ vung tay lên, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ có thể đứng đó lắc đầu cười khọ lại tại thì hay rồi, xuất sư có trước bùng đổ, lão cha vừa mới mời những vị khách quý hỗ trợ trận giao lưu thiền kiểu cấp tỉnh. Vừa đến Vân Mộng Thanh liền có hai cỗ thi thể rơi xuống. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nghe tin này, người cha sĩ diện của hắn đoán chừng sẽ phải nằm trong thư phòng nhức đầu nguyên cả một ngày. Mọi người coi như giúp thần binh quỷ ta một chuyện được không? Có ai đồng ý thiết sở cảnh phụ làm biên bản chứng minh vụ chút chuyện hôm nay? phí thủ tang trị thương của các vị đều có thể đến sở hành chính mà nhận. Tôi Minh Quý chắp tay hướng về phía mọi người nói, thái độ rất lịch sự. Có người muốn đi, vị thiếp thành chủ này trông cũng không phải ngợi xấu. Lúc này không biết là ai trong tám người quái cỡ lên tiếng, "Lược Quỷ hả? Bây giờ đi làm biên bản, xong lại chết như thế nào cũng không biết." Đúng thế, quỷ đòi mạng, không thể tin được. Mọi người giải tán đi. Lại có vài giọng nói ầm dường Quái khí vang lên Đóng người nhất thời giải tán À cái này mọi người Cơ minh quỹ trợn tròn mắt Cái này thật là một chút mặt mũi cũng không cho Làm khó tiểu thanh chủ Sơn cùng thủy tận Tạo ra điêu dân Hắn không thể làm gì khác Đưa đám người cảnh phụ sở Cùng hai thi thể này Chạy về phụ thanh chủ thông báo cho cha Cùng lúc đó trong một con hẻm nhỏ Cách một trăm mét Mấy thuộc đang cười, ở thành vừa trải tán loạn đã tập trung tại một chỗ. Đúng thế, lần đầu tiên đội thành quản làm việc cho thiếu gia để tiêu trừ tai họa. Vừa rồi mọi người đều làm rất tốt. Vương Trung Hải lòng cười cười điền cho từng người một. Ông chủ bán hàng, người đầu tiên đứng lên ngăn cản kiếm cho Lâm Bắc Thần lúc đó, trên khuôn mặt bị gió biển thổi thanh màu đỏ đậm, nở một nụ cười rành mạnh nói: "Đội trưởng, tác biểu hiện không tệ chứ? Người thứ nhất đứng ra." Lập tức bùng nổ khí thế, mọi người đều bị ta rối rục, có phải nên thêm chút ngân tệ cho ta không? Vương Trung gật đầu, nắm lấy vũ trụ hình tam giác của mình, hai lòng nói: "Không tệ, không kỳ tới cái tên sát ngư trận ngươi, nghe thương trông thật tha, giỏi giang, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt. Về phần ngân tệ à, ta phải hỏi thiếu gia, gần đây kinh phí có hơi hạn hẹp." "Đội trưởng, ta là người kêu bảo vệ thiếu gia đầu tiền đấy." Đội phó, địa trung hải, cung công Cũng khoe công lòng Vừa rồi ta bảo mọi người rút lui Là ta kêu đòi mãng quỷ Ta cũng đứng ra Còn bị đánh cho một kiếm này này Năm người đều hưng phấn nói ra Mọi người đều làm rất tốt Tiếp tục cố gắng nha Vương trùng lớn tiếng nói Nào nào nào Mỗi người một ngân tệ Hắn vừa rải tiền vừa nghiêm túc nói Sau này chỉ cần mọi người nghe lời ta nói thì lợi ích của mọi người sẽ không thể thiếu. Đúng rồi. Gần đây ở trong thành nghe ngóng cho ta một chút. Chỉ cần có người ngoài hỏi thăm thiếu gia chúng ta, nhận định phải chú ý. Bất kỳ tin tức gì về thiếu gia đều phải báo cáo cho ta biết trước. Đội trưởng có thể yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Và mặt trời mọc còn hơn lửa. Không có thiếu gia thì sẽ không có ta. Anh nắng lưu hương sinh tử yên. Thiếu gia chính đất trời của ta. Đội trưởng... Ta phát hiện gần đây trong Thanh Đâu cũng đang hỏi thăm chuyện của thiếu gia. Còn thu hết đồ lót có chữ ký của thiếu gia mà người đàn đấu giá trước đó. Cái này có tính là chuyện kỳ lạ không? Bang, a, đội trưởng, sao lại đánh ta chứ? Chuyện đồ lót của thiếu gia, sau này đừng có nhắc tới nữa. Cà cà, ngươi bị làm sao vậy? Tiểu Bính Cầm một đường cống lẫm bạc thần trở lại trong trúc viện của học viện số bà nói. Ta mới là người bị thương cánh tay phải của ta còn đang chảy máu đây này, song ngươi lại nằm xuống trước thế. Cả gần đây có chút trống rỗng. rỗng. Lã Bách Thành nằm trên ghế ở tiền sảnh thở hổn hển nói. Mới vừa rồi, xung kích huyết thuật hậu di chứng tới, nguyên khí của ta còn chưa khôi phục, đừng hay thủy thi triển không được. Cơn đấy sữa không được bản thân, không còn cách nào làm động cơ vĩnh viễn nữa, hay già, thật là buồn. Cà ca ca Để để ta nên nhìn ta được, đừng nhìn ngươi xà phù ở bên ngoài hoang hoang, nhiệt độ tăng vọt, nhưng thật ra người cũng không dễ dàng gì. Tiêu Bên Cầm cảm cảm khái một câu, lập tức lấy vô cùng về tiếng nói. "Ca ca, ta thấy ngươi đổ mồ hôi nhiều, hay là ta phục vụ ngươi tắm rửa nhá?" "Hả? Cái gì?" Lâm Bắc Thần nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của hắn, trong lòng chợt buồn nôn. Cái thứ chó má này, quần quít chặt lấy. Muốn cùng nhau chơi đùa đấu kiếm Không phải là có ý gì khác đấy chứ Nên phải đề phòng một chút Không cần Lâm bác thần rất khoát từ chối nói Gần đây cũng không biết có chuyện gì xảy ra Ta không tìm thấy quần lót của ta đâu Tắm cũng không thay đổi được gì Đệ đệ Ta gần đây thiếu tiền xa xút lắm Người có phải đói bụng rồi không Tiểu binh cảm Mặt lét sáng lên Cật đầu liên tục Lâm bác thần nói Nếu đó ấy thì về nhà ăn cơm đi, đối xử tốt với bản thân một chút nhé. Mạch suy nghĩ của ca ca ngươi khẩu đúng lắm. Lâm Bắc Thần uống vài ngụm nước, lại bắt đầu rơi vào cảm xúc hối hận khi đưa Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đến trường học. Có vài người khi nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy là chuyện bình thường, nhưng khi nàng rời đi, ngươi bấy ngạc nhiên phát hiện không có nàng cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Đúng rồi đệ đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu lâm bác thần. Ký lực của người tại sao lại mạnh như vậy? Là do đặc biệt tu luyện công pháp sao? Hay là có kỹ thuật tu luyện đặc biệt nào đó? Cà ca, hồi nhỏ nhà ta nghèo, không có cách nào tu luyện, lại đi ăn trộm. À à, à lúc đi làm thì nhặt được một cuốn sổ, gọi là vô tường kiếm cốt. Nhắm mặt tu luyện mấy năm, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới hạc thiệt kiếm cốt. À à, cà ca, người làm sao vậy? Tiểu Binh Cầm nói được một nửa, thấy biểu cảm khó tả của Lâm Bắc Thần, khó hiểu hỏi: "À, không có gì." Lâm Bắc Thần nói: "Nói tiếp đi, hiện tại ngươi vẫn đang tu luyện sao?" Tiểu Binh Cầm đau khổ nói: "Hay dạ, không có. Tu luyện tất cả cảnh giới hắc thiết kiếm cốt trở chấm dứt. Phía sau của quân bí tịch đó ta đã tìm hơn 2 năm mà vẫn chưa tìm được. Đoán chừng con đường này đã tới hồi kết rồi." Lâm Bác Thần im lặng trong giấy lát Để đệ, người nhìn thử quyền bí tịch này Có giống như đửa pháp môn còn lại Của vô tương kiếm cốt Mà người luyện không Hắn lấy quyền bí tịch Mà Lăng Thần tặng ra Ném cho Tiểu Binh Càm Đây là sách do thiên ngoại ta ma tặng Trong khoảng thời gian này Lâm Bác Thần vẫn do dữ không tù luyện Chẳng mai sách này có vấn đề gì đó Vừa vặn có thể để cho Tiểu Binh Càm Thử trước Chắc ra chuyện không chết người đâu Nếu thế không được, thì lập tức ngăn lại là được. Quảng tường thử thuốc, bình cam thử công, không gian làm việc rất lớn. Tiếng bình cam cầm bí tịch, lật qua vai tờ, nghiên cứu trong giấy lát. Nhất thời vui mừng khôn xiết, như thấy đứa con thất lạc lâu ngày được gặp lại cha của mình, mà nói, Cà cà, người xem trọng ta rồi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho ta quá, xào quá ngọt ngào. Lâm bắt thần, mặt không thay đổi nói: "Đương nhiên, ngươi tu luyện trước đi, thử hiệu quả. Với tu vi và tài năng của ngươi, nhất định có thể tiến thêm một bước, đừng để ta thất vọng đấy." Tiêu Bình Cam vô cùng vui vẻ, liền túc cảm ơn, cuối cùng hỏi: "Ca ca, chúng ta lúc nào mới ăn cơm đây?" Lâm Bắc Thành vỗ trán, "Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, làm gì cũng không được mà ăn là hạng nhất." Nhưng khi nghĩ đến việc dựa vào tên này để kiểm tra chất lượng bí tịch mà lại chuyện như thế này, cần rất nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng." Lâm Bắc Thành đành chịu đựng mà nói, "Đợi đợi, ngươi luyện tập trước đi, ta đi chuẩn bị cơm tối." Tiêu Bính Cam hai mắt sáng bừng lên nói, "Ca, ngươi là ca ca ruột của ta rồi." Hắn lập tức lấy bí tịch đi tụ duyệt. Lâm Bắc Thành đợi đợi một lúc, Thiên Thiên cùng Thiên Thiên cuối cùng cũng tan học. Hai cô gái nhỏ mặc đồng phục năm nhất học viện số 3 trong căng trẻ trung xinh đẹp, khí chất trực tiếp thăng cấp. Ngay nói ngày đầu tiên nhập học, đã trực tiếp lọt vào danh sách đứng đầu 10 khoa khối học viện, trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu niên học viện. Hai người còn đưa cả Hàn Bất Hối về. Đây là ước định lúc trước, sau khi tan học, Hàn Bất Hối sẽ tới trút việc ăn cơm trước, học thêm, sau đó mới trở về nhà. Hai cô hầu gái xinh đẹp ngay lập tức chuẩn bị bữa ăn. Đội bàn tay mảnh khảnh vốn dĩ được tập luyện để chiều lòng và phục vụ đàn ông. Này đã quen với việc xoong nồi trong bếp. Hai thiếu nữ này cũng khéo tay, tay nghề nấu ăn rất ngon. Ma Hàn bất hối sau khi quen Lâm Bắc Thần thì không còn sợ người lạ nữa, giống như một cái máy hỏi hình người, một ngàn câu hỏi vì sao. Bắt đầu đuổi theo Lâm Bắc Thần, hỏi đủ loại vấn đề về tu luyện. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại làm bộ tỉnh cạn bã trên nhiều vấn đề kỹ thuật tu truyện hắn cũng không hiệu. Hắn bị tiểu nha đầu này hỏi mà vốn nổ cả não. Lúc này Lâm Bắc Thành vô cùng nhớ Nhạc Hồng Hương. Nếu Nhạc Hồng Hương ở đây, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề. Vì thế hắn bắt hối một bên hỏi, Lâm Bắc Thành vọt bên trả cứu sách để tìm câu trả lời. Ngày cả khi hắn đi học cũng không nghiêm túc như vậy. Lão Hà nà lão Han, đây là vội vội của người đấy. Nếu làn dự nhận khác mà dám hỏi như vậy, ta quyết định sẽ đập bể đầu chó của nàng ta ra. Lập bác thần vô cùng oán giận. Cuối cùng thì buổi tối cũng đến, mùi thơm tràn ngập toàn bộ trúc viện. Tên chó Vương Trùng không sớm không muộn đã trở về đúng lúc dọn cơm. Lập bác thần cuối cùng cũng cảm giác mình được giải phóng, lập tức gọi mọi người ăn cơm. Nhưng giữa bữa ăn, hai người Thiền Thiền cùng Thiến Thiến phải lần lượt xuống bếp hai lần. Bởi vì Tiểu Bính Cầm ăn quá nhiều. Cho dù Lâm Bắc Thần trước đó đã nói qua, Hải Nơ Nhẫn cũng đã chuẩn bị phần ăn dành cho bảy người, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa Tiểu Bính Cầm mới vừa tiến vào trạng thái đã gần hết đồ ăn rồi. "Đệ đệ, mẹ ngươi nuôi lớn ngươi như vậy thật không dễ dàng gì." Lâm Bắc Thần thở dài nói. Tiểu Bính Cầm vừa điên cuồng lùa cơm vừa gật đầu nói: 6 <cười> giờ tối, Thiên Thiên cùng Thiên Thiến được Hàn bắt hối về nhà. Quang Cường thì tiếp tục làm bài tập về nhà của mình. Nâng cấp của con chuột đồng này cũng đã thay đổi từ việc biết chữ sang nghiên cứu thi từ ca phú. Mấy ngày này Lâm Bắc Thần lại cho nó thêm bài tập, đó là nghiên cứu các điển tích thần đạo. Dù sao trải nghiệm đọc đốn núi sách biển đề này, mình cũng không thể một mình chịu đựng được lúc không. Ý tưởng của Lâm Bắc Thần chỉ đơn giản là như vậy. Đèn vừa lên, Vân Vọng Thành không có giới nghiêm, vẫn sợ bột như cũ. "Ka ka, ta hiểu rồi, đến đánh ta đi." Tiêu Bính Ca mở trong sân gọi ra. "Bắt đầu bây giờ hả?" Lâm Bắc Thần nằm trên ghế tựa trong sân, vừa hưởng thụ sự xoa bóp của những ngón tay thon dài của Thiên Thiên, vừa cắn quả nho để được Thiên Thiên bóc sạch vỏ, lời Bính nói Để đệ, các ca ta còn phải nghỉ ngơi cho khỏe, để quang tương giúp người tu điện nha. Tiểu binh cảm nói, nó quá nhỏ. Quang tương kích động kêu lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ cần không phải làm bài tập về nhà, bảo nó làm cách gì cũng được. Người dùng được nhiều một chút. Tiểu binh cảm chỉ vào bụng mình nói, nào đánh vào đây. Hắn đang nghiên cứu, trất kỹ, pháp mồn vô tương kiếm cốt bản tiếp theo rồi. Nhất định phải có lực đủ mạnh, không ngừng đánh vào hắn, mỗi đòn đều đạt tới cực hạn của hắn mới có thể phát huy tác dụng trong tu luyện. Chiêu được cô đánh mạnh nhất thì công pháp luyện xem mạnh nhất. Những chữ này cho tới bây giờ đều là ý nghĩa nằm cốt. Không giống như Lâm Bắc Thận, Tiêu Bính Cam đã từng bước trau dồi bốn công pháp này. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự rất phong phú. Hạn sở thức của Quang Tương không đủ. Âm uhm. Quang Tường đánh ra một quyền, bụng của Tiểu Bính Cam bị trúng một quyền. Nhìn đờ cười cứng ngắc trên khuôn mặt bập mạp trắng nõn, miệng còn chưa kịp nói ra chữ a, cả người đã hóa thành một bóng đen, trực tiếp bị đánh bay lên, ngã về phía ngoài tường. Sáo sức mạnh lại có thể lớn như vậy, a! Cách đó khoảng 20m, tiếng thét kinh hoàng của Tiểu Bính Cam vọng lại. Một bóng hình hạ xuống sân đỏ, Lâm Bắc Thành, con tưởng đạt tiểu vĩnh cam đã trở lại." Nhưng kia Vương ngẩng đầu lên, nhìn tới khuôn mặt của người đó, hắn không kìm được vẻ sững sốt. Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn lập tức từ trên ghế nằm nhảy cỡn lên, "Sư phụ." Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, "Người cuối cùng cũng trở lại, ta nhớ người muốn chết." Lão nhân già người, "Con nhớ mình có một tên đồ đệ như ta mà quay về sao?" người xuất hiện trong thần chính cả kiếm tiên đinh tam thạch đã lâu không thấy xuất hiện trong truyện. Không cần kiểm tra, người đâu, trực tiếp đưa thi thể đến cảnh vụ sở, ghi vào danh sách, phái người đi thông báo với người nhà của Hàn Thành và đại nguyên tư để bọn họ tới nhận thi thể về. Bên trong thành trụ phủ, thành chủ Thôi Hạo mới nhậm chức thở ra một cái, xoa xoa tay. Thi thể của hai người Hàn Đài được phủ bằng vải trắng rồi đưa xuống Thưa cha, hay nhi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình là hai người đại nguyện tư quá ngông cuồng, tự cho là thiên tài đến từ học viện của thành phố lớn, không coi người ở Vân Mộng thành ra gì, không có lý do mà trêu chọc và lẫm bắc thành. Kết quả thì đã phải tiếp bạn, nhưng chuyện này cũng là chúng ta phải giải thích thế nào đây?" Thẩm Minh Quỷ nhìn cha có chút lo lắng. Mẹ mất sớm, cha đã đưa hắn đến đây từ khi hắn còn nhỏ. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Hắn biết rõ cha mình lần này có được chức thành chủ, bỏ ra cái giá không nhỏ. Vươn lên nhậm chức lại gặp phải chuyện đau đầu này, sợ là phải mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Ha ha ha, giải thích sao? Giải thích cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Thôi Hạo hiện lên một nụ cười nhã nói, "Còn à, tuổi con trẻ mà suy nghĩ nhiều quá. Cha bây giờ đã là người đứng đầu thành rồi, không như trước kia. Con vừa nói tới cái gì không có lý do?" Mà trêu chọc lâm bác thần <cười> Thật sự không có lý do sao Bọn họ cũng chẳng phải là trẻ con Chẳng đã không biết chuyện gì nên làm Chuyện gì không nên làm sao Chuyện mình đã tự chọn Thì phải gánh chịu hậu quả Hai nhà hàn gia cùng đài gia Muốn trùy cứu trách nhiệm Thì phải đi trùy cứu lâm bác thần chớ Có quan hệ gì với cha sao Thôi mình quỹ ngẩn người Phản ứng của phụ thần làm hắn rất ngạc nhiệt Cha à Nói thì nó như vậy, nhưng Hà Di Tuân cảm thấy Lâm Bắc Thần này quá điên cuồng. Trong bữa tiệc chiêu đãi của cha mà hắn cũng dám vứt thiệp mời không đến. Bây giờ lại giết người ở trong thành, thật là một kẻ cứng đầu. Chẳng lẽ không đền dạy dỗ hắn một chút sao? "Thôi mình quỷ lại nói, ít nhất cũng phải bày ra một chút thần thái của cha. Bây giờ vệ danh thần thế lực lớn, hắn đã đánh bại 21 cường giả tuổi trẻ ở phong ngữ hành tình." Dựa ban ngày ban mặt rồi, Trọ Trang là đang tạo thế, sợ rằng vệ gia lại sản sinh ra một nhân vật lớn, chẳng không lo sóc. Nhỏ con, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện cổ hủ này, con mới chỉ là một thiếu niên mà đã cư xử như một ông già, cứ nghĩ đến chuyện triều chính. Thôi hào cười nói, làm một người cha, ta hy vọng con có thể sống hết mình với tuổi trẻ, nam bê và nhiệt huyết giống như Lâm Bắc Thành vậy cười giải dụ con trai đối câu, thôi hạ nói tiếp. Con chỉ nhìn thấy sức mạnh của phế phái vệ xanh thận, lại không nhìn thấy tiềm lực sau lưng Lâm Bắc Thần. Con thật sự cho rằng Chiến Thiên Hầu chết thì thế lực sau lưng hắn sẽ hoàn toàn tan rã hay sao? Hai nhị dĩn hiện không nghĩ như vậy. Nhưng nghe nói Lâm Bắc Thần đã cự tuyệt sự lôi kéo của đám người Tiếu Phong Thư. Đám người chủ động tìm tới cửa Chiến Thiên Hầu phủ, con chửi bới sợ hết hồn hết vía. Nhất là Ứng Phô Kỳ Con tức giận mắng nhiếc vô số lần, nhưng thế chẳng dãi dỗ được. Thẩm Minh Quý nói, Lâm Mặc Thành đã hoàn toàn bị tách khỏi lực lượng còn sót lại của Chiến Thiên Hầu, chẳng lẽ họ chỉ đang đóng kịch thôi sao? Tôi ho cười một tiếng, ra hiệu cho con trai ngồi xuống trước, từ tốn nói, "Có phải tiến hay không thì không biết, nhưng ta có thể chắc chắn nói cho con biết, đám người Tiêu Phong thư ưng vô kỵ cho tới bây giờ" đều không phải là lực lượng năng cốt trung thành của phe chiến thiên hà. Bọn họ hiền cận thấy Lâm Bắc Thận trở thành thần quyến giả, liền lợi dụng thiên tử để làm chư hầu, đưa Lâm Bắc Thận lên một phương thế lực. Ha ha ha, bọn họ đã quá ngây thơ, sức mạnh của bọn họ còn chưa đủ đâu. "Thôi mình quên ngay vậy," kinh ngạc nói. "Tiểu vương thư là hành chính quan trẻ nhất của phong giữ hành tinh, ưng vô kỵ lại là sở trưởng cao nhất của sở cảnh vụ." Nhân vật như vậy còn không được coi là nhân vật cốt cán của Chiến Thiên Hầu sao? Còn vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua thời đại huy hoàng nhất của Chiến Thiên Hầu, không biết được vị quân thần địch quốc này khủng khiếp như thế nào. Con chưa bao giờ thấy cảnh vô số tín đồ và những người ủng hộ xếp hàng cả trăm rằm chào mừng ông ta khi ông ta ngăn cơn sóng dữ, đắc thắng trở về đâu. Thôi Hạo nói xong, như chìm vào ký ức xa xăm trên mặt thoáng hiện lên một tia rung động. Thật lâu sau hắn mới thở dài nói, tại kỳ đỉnh cao nhất trong đế quốc có vô số quan chức trẻ tuổi, bọn họ đều là hâm mộ Chiến Thiên Hầu, điên cuồng sùng bái. Mối kiếm của Chiến Thiên Hầu chỉ, vô số người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình mà lao lên xung phong. Chiến Thiên Hầu Lâm Cẩn Nam vượt qua chín danh tướng cùng thời các rất nhiều. Ở thời đại đó, cái phòng thư sách dày cho chuyến thiên hầu cũng không vững. Khuôn mặt của Thôn Minh Quỷ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Trảm Bình miêu tả một người bằng giọng điệu kính trọng như vậy. Tự nhiên vào lúc này, ngay cả hắn cũng có thể nhìn thấy vị chiến thần kia đang đứng ở đó, mũi kiếm chỉ ra, dáng vẻ vô địch. Những điều này cũng là lần đầu tiên hắn nghe. Nhưng về sau, Tại sao sức ảnh hưởng của Chí Tiên Hầu không nổi bật như ở thời đại của cha?" Hắn không nhịn được hỏi lại. Thôi Hạo thở dài nói, "Có thể là bởi vì anh hùng sẽ luôn già đi, có thể đã tâm tư chặt không đất, để có thể là ánh sáng đã tận lực thu liễm, hoặc có thể là có thịnh cũng có suy." Nói tóm lại, thần bất khả chiến bại cũng có khoảnh khắc đi xuống thần đàn. Tôi Minh Quỷ nghe thấy những lời này của cha mình, nhất thời không biết nên nói gì. Rất nhiều người biết câu chuyện về Chiến Thiên Hầu, nhưng những truyền thuyết vô cùng trói loại này dường như đã qua rất lâu rồi. Đặc biệt là khi kết thúc trận chiến cuối cùng của cuộc đời, hắn với tư cách là chiến thần, với một thất bại vẽ ra dấu chấm hết. Cả con người đã trở thành tội đồ của đế quốc, tất cả vinh quang và huy hoàng trước đây đều biến thành tro tàn việc nhờ trải lắp vinh quang để rất nhiều kẻ sinh ra sau này ảo tưởng trăng, cái gọi là chiến thần cũng chỉ đến như vậy thôi. Thôn Minh Quý thậm chí còn có một cảm giác kỳ quái, có lẽ như cha mình cũng là một trong những người hâm mộ chiến thiên hậu. Điều mà nhiều người không biết là chiến thiên hậu là chiến thần thứ hai của đế quốc. Trước hắn đã từng có một vị chiến thần bất khả chiến bại giống như vậy, hiện hách trong một khoảng thời gian. F1 đời chiến tướng của hai đế quốc lớn, cùng một thời đại, không thể thở nổi. Mà vị chiến thần này với Chiến Thiên Hầu lại có quan hệ truyền thừa. Thôi Hạo Hiển Điên rất có hứng thú với chủ đề này, hiếm có dịp nào, hắn mở miệng trò chuyện, dứt khoát tạm dừng giải quyết công việc chính vụ của mình, ngậm một tách trà rồi tiếp tục nói. Hai thế hệ chiến thần mấy trăm năm kinh doanh, không nói là học trò tứ phương, nhưng cũng có thể nói là bạn cũ khắp nơi. Cho dù về sau có thủ điểm một chút, nhưng cũng gặp phải đại họa. Cái gọi là rích trăm trận chết còn rãy rụa thì nói gì đến một phe phái kinh khủng như vậy. Làm sao chỉ có vài người như tiếp vương thư ưng vô kỵ chứ? Thôi mình quỷ kinh hãi. Những bí mật này hẳn thực sự không biết. Nhưng điều này chưa từng đề cập trong sách lịch sử hiện đại của đế quốc. Ngay cả trong các truyền thuyết dân gian cũng có rất ít thông tin như vậy. Trên thần đời đầu là ai? Thôi mình Quỷ không nhịn được hỏi. Thôi Hạo nhấp một ngụm trà, lại nói: "Là ở Vân Mộng Thành nhỏ bé này, còn cũng có thể đoán được." "Hả?" Thôi mình Quỷ ngạc nhiên. Ngay tại Vân Mộng Thành à? Cái này hắn nghĩ ra mấy cái tên, nói ra một chút khả năng, nhưng đều bị phủ nhận từng cái một. Thôi Hạo nói: "Đừng nói là không đoán được." Chư tổ ta nói cho con biết, con hẳn là sẽ không tin đâu. Chính là vị Lưu Lyến Gánh Hát, ngang dọc nơi bướm hoa, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng đại nhân của học viện sơ cấp số 3. Cái gì? Thần mình quỷ thật sự bị dọa rồi. Hắn suy nghĩ vạn vạn khả năng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ ra, lão nhân luôn bị giới quý tộc ở đế quốc cười nhạo, cung sỉ nhục, lại chính là chiến thần bất khả chiến bại một thời nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì có thể vẫn có chút mành mối. Trên thiên hậu ở trong văn vọng thành, Lâm Bắc Thần thanh danh vang dội ở học viện số 3. Lăng Tệ Nhất độc có thân phận đặc biệt ở đế quốc, nhưng thương này có lẽ đều không phải là sự trùng hợp. Thực ra còn có một bí mật cực lớn khác mà ít người biết. Thôi hảo, nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai, hơi do dự, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay một cái giới vô hình bao trùm toàn bộ đại sảnh, sau đó nói: "Lăng thị nhất tộc có địa vị đặc biệt ở đế quốc, còn có biết tại sao không?" "Tại sao?" Thôi Minh Quỷ theo bản năng hỏi. Tôi hào nói: "Bởi vì Lăng thị nhất tộc chính là hoàng tộc Tiên Triều." Thôi Minh Quỷ ngây người, tin tức này chắc chắn là một quả bom lớn. Hoàng tộc Tiên Triều, đây là một cách nói dễ nghe, nói khó nghe. Đây e chẳng phải miêu tả bằng bốn chữ Tàn dư của Tiên triều. Hoàng thất của Đường Kim Đế quốc Bắc Hải lại cho phép hoàng tộc Tiên triều đã từng chấp trưởng binh quyền, đồng thời cho phép bọn họ nâng đỡ trong một chiến thiên hùng. Cái này bất kể trong sách sử của một triều đại nào cũng đều là một chuyện cực kỳ điên rồ. Hoàng đế bị Hán Nam Đốc Hải Quốc lại quan hồng độ lượng như vậy sao? Chuyện này con biết là được rồi, thôi hảo nói. Ông cụ non con có thể giữ bí mật. Nó là lý do tại sao phụ thân muốn nói cho con biết điều này, nhưng cũng là bởi vì con già dặn luôn thích dùng suy nghĩ của người lớn để đo lường sự việc. Chẳng hạn như trong tâm tư của con, kỳ thật muốn đứng đội vệ danh thẩn, nhưng như vậy không tốt. Thôi mình quỷ cười nói, "Vâng, phụ thân, con đã biết rồi." Tôi hào gật đầu nói, "Hôm nay ta nói cho con chuyện này, Trẫm coi là để con biết về gia là một quái vật khổng lồ, tiềm lực sau lưng Lâm Bắc Thần không nhỏ. Hai thế lực lớn va vào nhau, nhất định sẽ tạo nên cơn sóng dữ ở đế quốc. Trẫm còn ta không nên tùy tiện lựa chọn đứng đối trong vòng xoáy này. Thôi Minh Quỷ trở nên nghiêm túc nói, "Vâng, con hiểu." Thôi Hạo rất hài lòng với biểu hiện của con trai, lại nói, "Con đã gặp được Lâm Bắc Thần Nói một chút ấn tượng của con về hắn đi Cha đang kiểm tra con đấy à Thôi mình quỹ nghiêm túc suy nghĩ Trải qua những gì nhìn thấy ngày hôm nay Trong đầu đất qua một lần lại nói Như lời đồn Hắn kiều ngạo bất phàm Là người không tha khi không có lý do Trong sườn cốt có loại tàn nhẫn Không thuộc về tuổi tác Làm việc không lưu đường sống Có người nói hắn não tàn Hay như cho rằng điều này có thể đúng Còn gì nữa không Thôi Hạo hỏi. Thẩm Minh Quý suy nghĩ một chút rồi nói: "Hắn có thể vì những người dân bị thương kia mà đứng ra, bản tính hắn không xấu, chả, hắn cũng rất tinh ý, có thể phát hiện ra Hải Nghi đã đến hiện trường từ lâu, chuyện khác tạm thời con chưa nhìn ra." Thôi Hạo cười mà nói: "Nhật Đình là con đã từng nghe qua, Mã Hát Tiểu Hồng Trần. À, đương nhiên là ta có nghe qua rồi." Thẩm Minh Quý nói: Giai điệu của bài hát này không nhẹ nhàng, nhạc điệu lạ lướt, nhưng khi kết hợp với nhau, càng nghe càng thấy có hương vị, không nhịn được mà nghe lại vài lần. Bây giờ toàn bộ Vân Mộng Thành đều đã biết, nhiều thanh lâu tửu lâu đều đang mở bài này. Thôi Hạo gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng ngân nga. Hồng Trần thật là được cười, Hồng Trần nhàm chán nhất, có chơi băng phong cũng tốt, đến cuối đời này, lòng ta cũng không còn dao động chỉ cần đổi nửa đời tiêu dao. Hắn hát bài hát một cách rất nhiệt tình, từng từ từng từ hát hết bài. Nghe bài hát vẻ nghe khúc, nhưng từ bốn ý, giai điệu và ý nghĩa của bài hát này không thấy do một thiếu niên viết ra. Nếu đó là của Bắc Thần viết thì thiếu niên này chính đã đăng lửa mọi người đại trí nhược ngu. Trời sinh đã thông thái tuyệt vời rồi. Còn nếu không phải hắn viết, vậy hẳn là do lão già tử Lăng Thái Hư viết ra. Cũng phù hợp với tâm tình của lão Mà mà kể là ai viết Thì đều có thể nói rõ ràng Cho chúng ta một tin tức Thôi hạo trông nghiêm túc hơn bao giờ hết Ánh mắt sáng như điện Lại nói Không nên đi trêu chọc lâm bác thần Thôi minh quỷ chưa bao giờ thấy chà Nói chuyện nghiêm nghị với mình như vậy Kinh hãi vội vàng nói Vâng chà, hai nhi nhớ kỹ rồi Thôi hạo hài lòng gật đầu nói Thôi được rồi Mất nhiều thời gian quá Con nghỉ ngơi đi, còn nhiều chính vụ cần cha giải quyết nữa. Ở một nơi khác, cái này là cái gì? Lâm Bắc Thận nhìn một cây giống khoai mỡ màu đỏ kỳ lạ trên bàn lại nói: "Sư phụ, người vào núi sâu săn cỏ báo, chẳng lẽ chỉ vì đó sao?" Đinh Tam Thạch nói: "Cái này được gọi là Tử Kim Tỏa Dương, nó là một loại thần thảo phụ trợ tu luyện huyền khí." có hiệu quả đối với cảnh giới võ sư, võ sĩ. Sau khi bị sư thu thập mấy gia tộc kia, nhận được tin rằng có một cây 500 năm ở trong núi để ra tranh thủ ghé qua vì con. Vốn tưởng là sẽ dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp chút chuyện. Đợi đến lúc có nó, sau đó rời núi thì mới phát hiện trong một thời gian ngắn, Vân Mộng Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này, con sẽ không trách vi sư không đáng tìm cậy đây chứ? Lâm Bắc thần Thành thanh thản trả lời. Ban đầu thật sự là có trách, nhưng bây giờ thì không trách nữa. Đinh Tam Thành bật cười. Dược tính của cái này rất dễ mất đi, bây giờ con ăn đi, vì sự hỗ trợ cho con, giúp cho con luyện hóa dược lực, những chuyện khác tính đó sau. Ông ta nói. Lâm Bắc Thành cũng không khách khí, cầm lấy thần thảo nói: "Sư phụ, cứ ăn sống như thế này à?" Đinh Tam Thành đáp: "Đúng thế." Lâm Bắc Thần há miệng cắn, sau đó có một loại chất lỏng chát chát, hơi đắng đắng tiến vào cổ họng hắn. Không quá khủng khiếp, hắn như nhai mía, cả vỏ cả nước đều nuốt hết. Thật ra, vỏ ngoài không cần ăn. Khóe miệng của Đinh Tam Thạch hơi nhếch lên. "A, sao sư phụ không nói sớm?" Lâm Bắc Thần đang muốn chửi bậy, đột nhiên một luồng khí tức thiêu đốt trong cơ thể hắn điên cuồng xông lên, như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Huyền khí trong đan điền bắt đầu không an phận. Sau đó một lượng lớn huyền khí được tách ra như thủy triều. Lâm Bắc Thành theo bản năng vận chuyển thuật ngưng tụ huyền khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cấp độ huyền khí trong cơ thể hắn giống như máy kiểm tra bạo huyền tăng vọt một cách cuồng bạo. Cảnh giới phó sĩ cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10 sau đó trực tiếp đột phá cảnh giới võ sĩ cấp 10, tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, cho đến tận cảnh giới võ sĩ cấp 4 mới chậm rãi trở lại bình thường. Lâm Bắc Thành choáng váng, lực lượng này cũng quá khoa trường rồi chứ. Không đúng, ngay cả khi ta tạp niệm bất hách, trước đó thì cảnh giới cũng không tăng nhanh đến vậy. Cảm nhận được nguồn lực huyền khí mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể, Lâm Bắc Thành giống như một mãnh nam, làm việc rất chăm chỉ để cuối cùng lấy lại sức mạnh của mình. Thét lớn: "Ta có thể làm lại rồi! Ha ha ha!" Trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Đinh Tam Thái cũng gật đầu hài lòng. "Không hổ là 500 tuổi, hiệu quả thật là thần kỳ." Ông ta tấm tắc nói. Lâm Bắc Thành lập tức nói: "Sư phụ không phải người nên khen ta xương cốt chắc khỏe, một tài năng luyện võ vạn người không có một sao." Mác cũng đã từng nói, nhân tố bên ngoài là tác dụng thứ yếu, nhân tố bên trong đã tác dụng chủ yếu. Nhân tố bên ngoài thông qua nhân tố bên trong tác dụng Mác là ai? Đinh Tam Thạch Quang mang tính ngạc hỏi. Ey cha cha, đậu xanh, không để tùy tiện lỡ miệng như vậy. Lâm Bắc Thần hồi phục tinh thần, không biết nên giải thích như thế nào, đành rớt quát bày ra vẻ mặt vô cùng kiếp sợ, không thể tin được, trận khóa trường khoanh ngược lại. Sư phụ Cái gì? Ngươi hỏi cái gì? Ngươi còn không biết vị thần lý luận võ đạo vĩ đại nhất thời thượng cổ, Mạc ư? Hả? Biểu hiện của Đinh Tam Thạch có chút vị diệu, Tần đến biết sao? Trong lòng ông ta có chút mở mịt. Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân ta đâu không dạy đệ tử, hơn nữa tiểu tử này gần đây vẫn luôn đi theo Tần Chủ tế học thần đạo điển tịch. Chẳng lẽ đây là kiến thức mới mà hắn học được ở Tần Chủ tế sao? Đình Tam Thạch lập tức chợt dạ, ông ta cười khẳng định ngay tại chỗ. Đương nhiên là biết, vì dư làm sao lại không biết được, chẳng qua là con được ta thở qua mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tư chất của con không tệ, nhưng chủ yếu vẫn nhờ vào dị năng Thiên Phú đáng kinh ngạc là tu luyện ở trong mộng. Con rất nhiều thứ khác phải học tập vì sư. Lâm Bắc Thành lập tức nịnh nọt nói: "Sư phụ vĩnh viễn là ngọn đèn chỉ đường cho ta." Hắn cảm nhận được tu vi huyền khí cảnh giới võ sư cấp 3 đang đi tới đi lui trong cơ thể mình. Theo bản năng, muốn phát vải ngủ giữa để thoát khỏi cảm giác suy nhược sau khi thi triển. Nhưng sau đó lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Sữa đâu? Sữa của ta đâu? Rõ ràng là hắn đã thi triển thủy hoàn thuật, nhưng kết quả chỉ ném ra được một nửa huyền khí trong suốt. Khô cực căn đường ngay kết quả chỉ thả ra được một cái rắm. Lạc Bắc Thần lúc này ngẩn người. Hắn không tin, mà thứ lại đến mấy lần, kết quả vẫn y như cũ. Hắn không thể vắt sữa được nữa. Chuyện gì thế này? Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Không có sữa, tiếp không thể bão chủng, sau này làm sao có thể thi triển nghịch nguyệt hành khí cuồng chiến thuật đây? Hắn có chút bối rối, cượng ép khắc chế tâm tư, cẩn thận lĩnh hội, dần dần có phản ứng. Điểm được viên nhân rồi, nguyên khí của hắn không còn thuộc tính thủy nữa. Sau khi đạt đến trạng thái cảnh giới võ sĩ, cần phải đến thần điện để cầu nguyện với kiếm trì chủ quân, nhận được dư điểm chú, thức tỉnh thuộc tính huyền khí mới có thể bước vào cảnh giới võ sư. Tiêu chí lớn nhất của cảnh giới võ sư chính là huyền khí có thuộc tính. Lâm Bắc Thành lúc này mới phát hiện, cường độ huyền khí của mình mặc dù đã có thể so với cảnh giới võ sư cấp 3. Nhưng trên thực tế vẫn là tù vi cảnh giới võ sĩ. Bởi vì huyền khí lúc này trong cơ thể không còn là huyền khí hệ thủy như trước, cũng không phải thần lực như lời đồn, mà trăm phần trăm là huyền khí cơ bản chừa thức tỉnh thuộc tính. Nói cách khác, sau khi trở thành thần quyến dạng và tạm thời phế bỏ tù vi, trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngồi này, lại một lần nữa luyện huyền khí lược thuộc tính, lại bước đi trên con đường dài 25.000 dặm, lần đỡ đi đến ngưỡng cửa của sự thức tỉnh